Tín báo tin tức công giáo giờ phần khúc ca cảm tả thực hiện.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 Đi loan báo tin mừng, Đức cha phụ tá của Tổng giáo phận Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng phát biểu trước khoảng 1000 linh mục, tu sĩ và giáo dân trong cuộc gặp gỡ tại trung tâm mục vụ ở Tổng giáo phận Huế. Đức cha Hồng 71 tuổi cho biết dân số Công giáo chỉ chiếm 7% trong tổng số hơn 86 triệu dân trên toàn quốc. Linh mục Jean Baptista Lê Quang Quý, trưởng bàn.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 chồng tôi giải thích kinh thánh cho bố tôi và thuyết phục ông đồng ý để cho tôi theo công giáo chỉ kể trong năm 2010 tổng giáo tỉnh huế có khoảng 69.000 tín hữu trong tổng số 2.320.000 người ở hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế cũng trong năm qua có 66 người lớn gia nhập đạo Sáng ngày 27 tháng 10, giáo xứ chính tâm giáo phận phan thiết tương mừng trong niềm hân hoan cùng với đức giám mục giáo phận du xe vũ vũ duy thống dâng thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh thành lập giáo xứ năm 1961 đến 2011 ngày hội mừng 50 năm hồng ân bắt đầu đêm 26 với chương trình ca tụng thiên chúa. niềm vui tạ ơn được nhân lên gấp nhiều lần khi giáo sứ chính tâm được sự ưu ái hiện diện của quý cha hạt trưởng quý cha quý thầy phó tế quý chúng sinh tu sĩ và quan khách gần xa bà con giáo dân xúc động khi gặp được những vị chủ chăn những nữ tu một thời gắn bỏ và chia sẻ bao buồn vui với chính tâm như cha luân, cha sáng, cha an, cha văn hoàng, cha Lự dì nữ, dì khôi, dì tuất vân vân và vui mừng với quý thầy đã từng giúp xứ này đã là linh mục phó tế khá bất ngờ khi giáo xứ chính tâm được tiếp đón quý khách giáo xứ tân bình giáo phận xuân lộc là những giáo dân đầu tiên lập xứ chính tâm mà vì thời cuộc đã phải chuyển đi xa và nhất là niềm vui hội ngộ của những người con chính tâm gần xa đều cố gắng chung vui vẻ với giáo xứ đức cha Giuse thay mặt hai vị tiền nhiệm là đức cha Nicola và đức cha Paolo quý linh mục và quan khách hiện diện chúc mừng cho quản xứ và giáo xứ chính tâm nhân ngày mừng kim khánh thành lập trong bài giảng tư lượt của giáo xứ chính tâm đức cha Giuse đã gợi đến cộng đoàn qua ba điểm ghi nhận thứ nhất Lịch sử của Chính Tâm là lịch sử đầy biến động. 25 năm, dù giáo xứ đã hình thành, nhưng chẳng mấy chóc khi hội đủ ba yếu tố theo giáo luật là phải có giáo danh, nhà thờ, linh mục, cơ sóc. Bởi thời cuộc, sau năm lăm Chính Tâm đã phải trải qua 15 năm thử thách bị thương khi không có chủ chăn và giáo đường. Bừng lên một sức sống mới với những phát triển và biến đổi nhanh chóng. Tất cả đều đông đầy ơn trọng của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ mình coi bổn mạng. Điểm thứ hai, đức cha Giuse nói đến một lịch sử thể hiện một niềm tin sống động khi không có chủ chăn và giáo đường, bà con giáo dân đã biến những giờ kinh sốt mến trong gia đình giờ kinh từng liên quan khu thành với những thánh đường di động. với những o sức mạnh gìn giữ đức tin cho cả cộng đoàn chờ đến ngày tươi sáng thứ ba ngài nói đến lịch sử nổi bật khi nét truyền thống làm nên sức mạnh của giáo dân ba điều mà đức thánh cha vừa kể vừa nhắn nhủ giáo xứ đó là tình hiệp thông phát triển công cuộc truyền giáo và đi nộ vào nội tâm hiện tại tuy nhiên tương lai phải gìn giữ và thăng tiến nhiều hơn nữa sau cùng đức thánh cha giải thích tên gọi chính tâm mà thiền nhân đặt có thể với ý nghĩa một con tim ngay chính hay một con tim ngay lành để con cháu phải ý thức rằng chúng cầu nguyện cầu chúc cho từng người trong giáo xứ trở nên một hạt kinh sống động trong mỗi chuỗi Mình coi để làm cho chứng nhân tin mừng của Chúa giữa cuộc sống hôm nay kết thúc thánh lễ ông chủ tịch hội đồng mục vụ thay mặt giáo xứ chính tâm dâng lời cảm ơn đến đức cha bằng đồng tế và quan khách đã đến chung vui kim khánh với giáo xứ. hồng ân nối tiếp hồng ân cộng đoàn giáo xứ chính tâm sẽ tiếp tục bước tới theo dấu chân chúa trong ảnh vinh quang sự quan phòng của ngài với sự nâng đỡ và cầu bầu của mẹ maria hồng ân nối tiếp hồng ân Cộng đoàn giáo xứ chính tâm sẽ tiếp tục bước tới Theo dấu chân chúa trong ánh vinh quang Và sự quan phòng của người Với sự đỡ nâng và cầu bầu của mẹ Rất thánh minh côi quan thầy Cùng với niềm tự hào và lòng quyết tâm Của mọi thành phần dân chúa Hôm nay là tâm tình của từng người con chính tâm Khi bước sang một trang sử mới Đánh dấu 50 năm thành lập Giáo sứ Ngọc Long Giáo Phận Vinh và ý đồ của nhà cầm quyền Nghệ An Những ngày qua tại Giáo Phận Vinh đã và đang có nhiều vụ liên quan giữa giáo hội công giáo với nhà cầm quyền Sau những cuộc bắt bớ theo mô hình khủng bố với các giáo dân Giáo Phận Vinh đã nhận được sự im lặng khó hiểu từ những nơi lẽ ra không thể im lặng Nhà cầm quyền Nghệ An tiếp tục gây hấn với các giáo sứ như Cầu Rằm Ngọc Long nhằm thi hành chính sách hạn chế và tiêu diệt tôn giáo. Nữ vương Công Lý đã phản ảnh một số vấn đề liên quan đến các giáo sứ, giáo phận Vinh và đang tiếp tục theo dõi những hành động phản ứng của các bên. Những khó khăn của các giáo sứ giáo dân trong những vụ việc thuộc lãnh vực tôn giáo, các phản ứng về thái độ của các đấng bậc, những người có trách nhiệm ra sao, những lời nói và việc làm của nhân vật liên quan như thế nào. Giữa tháng 10 năm 2011, ban tuyên giáo tỉnh Nghệ An mới chiến dịch phát động tấn công vào giáo sứ Ngọc Long. Đây là một tiến trình trong kế hoạch trấn áp tinh thần bất khuất, đấu tranh, đòi công lý và sự thật của giáo dân Vinh do chính quyền Việt Nam sắp đạt. Bắt đầu từ mùa hè năm 2011, sau khi hoàn thành sắp đặt nhân sự trong đảng và các vị trí trong bộ máy chính phủ, cùng với vụ việc giải quyết những vấn đề liên quan với Trung Quốc, ngăn chặn lạm phát, suy thoái kinh tế và là hai việc sống còn đang gây bức xúc trong toàn dân. Chính quyền Việt Nam luôn có mục tiêu đồng hành mà họ vì sự độc quyền cai trị của mình không bao giờ rời bỏ, đó là trấn áp, triệt để những thành phần bất đồng chính kiến. những tổ chức tiềm ẩn sự đối kháng về tư tưởng. Như chúng ta đã thấy, đối với quan hệ Trung Quốc, chính quyền Việt Nam đã hoàn toàn cúi đầu vâng phục thiên triều mang tài nguyên chủ quyền ra đánh đổi sự bình yên cho vị trí độc tài cai trị của mình. Về giải quyết kinh tế đối nội, sự tham nhũng liên quan quan liêu và quản lý bất tài, tư lợi cá nhân đã hoàn toàn giết chết nền kinh tế Việt Nam, lạm phát liên tục tăng cao, các doanh nghiệp theo nhau phá sản. Tạo nên một cơn sóng đổ nợ, khủng khiếp khắp đất nước Giá vàng tăng vọt, giá đất đai chứng khoán, sụt thê thảm Báo hiệu rõ cho thấy nền kinh tế đất nước do chính quyền định hướng Đang đi vào đúng quỹ đạo tự nhiên, đó là bất tài, thiếu đạo đức, ắt phải đổ vỡ Trong bối cảnh như thế, những kẻ độc tài và bất tài thường chọn một con đường khác Để che lách những yếu kém của mình Đồng thời cũng thị uy sức mạnh, đó là tìm những đối tượng để tránh áp nhằm qua sự trấn áp này đe dọa những chỉ trích về kinh tế chủ quyền và nghi ngờ khả năng lãnh đạo nhằm qua sự trấn áp này để đe dọa những chỉ trích về kinh tế chủ quyền và nghi ngờ khả năng lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thực chất câu chuyện ở giáo sứ ngọc long xã công thành huyện yên thành tỉnh nghệ an không có gì là ghê gớm Chỉ là vài trăm mét vuông đất ruộng ở một vùng sâu của làng quê được người dân hiến cho nhà thờ làm sân bóng cho giáo xứ giáo dân sinh hoạt, tăng cường thể chất tăng cường sự đoàn kết và giảm đi các tề nạn xã hội đang có nguy cơ ăn sâu và bám rễ hầu hết mọi ngóc ngách xã hội từ thành thị tới thôn quê miền núi Việc hiến đất hoàn toàn phù hợp với pháp luật cho phép và giáo xứ cũng đã cùng nhau bỏ tiền để cải tạo xây dựng hàng rào nhà thay quần áo vệ sinh và nghỉ ngơi cho vận động viên so với những mét vuông đất vàng khu đô thị mà các quan chức chính quyền tham nhũng trên khắp đất nước thì những miếng đất ruộng quê của giáo sứ Ngọc Long chỉ như con mũi đầu trên lưng con voi ngay trên tỉnh Nghệ An bao la rộng lớn hàng trăm ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ cấu kết với chính quyền để chiếm dụng hàng ngàn hecta như tầm ăn dầu thì miếng đất nhỏ làm sân bóng ở vùng quê hẻo lánh có ý nghĩa gì thời gian qua ở nghệ an những việc cán bộ lấn chiếm đất công bán chát chia nhau đất đai công thổ là chuyện thường ngày ở mọi nơi thế nhưng nhà cầm quyền đã dung túng và không có biện pháp hữu hiệu thế nhưng nhà cầm quyền nghệ an đã tập trung nhân tài vật lực và hệ thống truyền thông để nhằm dập tắt những việc làm tốt đẹp của giáo dân tại ngọc long không phải là không có chủ đích câu chuyện không nằm ở cái sân bóng nhỏ đó câu chuyện nằm trong cốt lõi sâu thẳm của bản chất chính quyền cộng sản việt nam đó là sự triệt thoái ảnh hưởng của thiên chúa giáo ở việt nam Một mục tiêu mà từ khi giành quyền cai trị đất nước, những người Cộng sản chưa bao giờ từ bỏ. Ngày nay, khi mà đàn anh Trung Cộng đã siết chặt được giáo hội Trung Quốc, thì hơn bao giờ hết, Cộng sản Việt Nam càng muốn làm gấp để thể hiện sự trung thành, nhất quán và sát cánh bên đàn anh của mình với thế giới tự do. Và hơn thế nữa, đàn áp tôn giáo được coi là chính sách hàng đầu, Trong sách lược cai trị của những thể chế độc tài từ xưa đến nay và Cộng sản Việt Nam dù Mỹ miều che đậy thế nào cũng không xa rời chính sách đó. Có lẽ Cộng sản Việt Nam cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mở cuộc tấn công vào Công giáo Việt Nam sau hàng loạt hành động gây hấn, thăm dò, thành công. Điển hình là việc bắt giữ các thanh niên Công giáo, cấm đoán các linh mục xuất cảnh, ép không được tổ chức, hoạt động, đồng hành với dân tộc như hội thảo về quyền con người, tự do báo chí hồi thảo về biển đông bước tiếp theo là những hành động trực tiếp là cướp đất đai nhà thờ tiến tới đàn áp bạo lực với người công giáo việt nam sau cùng là đưa giáo hội công giáo việt nam vào khuôn khổ như giáo hội trung quốc việc cướp đất là việc phải làm Trong chuỗi kế hoạch thôn tính giáo hội, từ việc cướp đất thành công sẽ là thuận lợi, để chỉ một vài bước sau là thôn tính và khống chế được giáo hội Công giáo Việt Nam. Bởi vậy, miếng đất ở giáo xứ Ngọc Long bóng trở thành tiêu điểm của chính quyền tỉnh Nghệ An nói riêng và chính quyền Cộng sản Việt Nam nói chung. Tránh áp được giáo xứ Ngọc Long thành công, chắc chắn chính quyền Nghệ An sẽ có đà thuận lợi để thôn tính nốt miếng đất vàng ở thành phố Vinh của người Công giáo, đó là mảnh đất của giáo hạt cầu rằm. Trở lại miếng đất ở giáo sứ Ngọc Long, giờ thì chính quyền đã hoàn tác, bác bỏ bằng những bằng chứng có tình, có lý mà giáo sứ Ngọc Long đưa ra. Tuy rằng, Hội đồng giáo sứ đã có nhiều lần đưa đơn kiến nghị một cách đúng pháp luật, đúng trình tự, nhưng đổi lại chỉ là thái độ thù địch, cố hữu của chính quyền Nghệ An. Điều đó thật dễ hiểu vì như các phân tích cho thấy, việc ở đây không phải là giá trị miếng đất. Mà nó còn là bàn cờ để chính quyền Nghệ An thực hiện âm mưu theo chính sách của Cộng sản Việt Nam Đó là tạo mọi lý do để có để có được cuộc trấn áp gây tiếng vang, gây nỗi khiếp sợ cho người công giáo Việt Nam Qua đó áp lực lên hàng giáo sĩ, buộc họ phải, nhột chí, phải nhục chí đấu tranh cho sự thật, công lý Mà quay về thỏa hiệp nương náu vào chính quyền Trên những âm mưu tàn độc ấy, chính quyền Nghệ An đã hợp báo thị cho các báo chí trên đỉnh, trên tỉnh đánh phá, dọn đường dư luận. Với sức mạnh nằm trong tay về tài chính, vũ khí và các đao phủ, lính đánh thuê, chính quyền nghệ an chắc hẳn đang nghĩ mình đủ sức địch kiểm để kiếm công đầu trong trận chắc hẳn đang nghĩ mình đủ sức kiếm công đầu trong trận tiên phong tấn công vào giáo phận Vinh, một giáo phận có truyền thống lâu đời cùng với đài báo. của tỉnh tuyên truyền sặc mùi đấu tố đe dọa chết chóc là những chiếc xe gắn loa chạy quanh các làng xã huyện Yên Thành thả ra những lời gây hấn hình ảnh ấy tạo ra sự hoang mang cho dân chúng huyện Yên Thành như sắp có một cuộc chiến tranh đổ máu xảy ra nhân dân trong vùng sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu không biết rằng mình đang sống ở thời kỳ đang sống ở thời kỳ nào mà bất an đến vậy Hướng chân cuộc dạo đầu bằng thông tin trên mọi phương tiện truyền thông đã đạt được thắng lợi. Chính quyền Nghệ An đã ngạo mạn, đưa ra văn bản đe dọa sẽ cưỡng chế phá bỏ sân bóng vào ngày 30 tháng 10 năm 2010. Tuyên truyền trên mặt báo chí truyền hình của chính quyền Nghệ An có tác động tới những người hay những người có máu thịt tâm huyết với giáo xứ Ngọc Long. Nhưng nếu chỉ dựa trên những điều này để căn cứ việc tiếp theo là dùng vũ lực thì chính quyền Nghệ An thật ấu trĩ và quan liều. Bởi nhưng, giáo dân ở vùng quê này không mấy tin vào những gì chính quyền rêu rao mà một khi họ không tin, phía chính quyền ý vào vũ lực để giải quyết vấn đề chắc hẳn những điều xảy ra là rất khó lường. Sự mâu thuẫn âm ỉ giữa chính quyền và người công giáo Vinh đã có từ lâu, mọi nguyên nhân khơi mào đều từ phía chính quyền mỗi khi họ thấy phải gây hấn để phục vụ những mục đích chính trị. Vụ việc tam tòa xảy ra ở cuối giáo phận Vinh Sự hiệp thông của toàn giáo phận Bởi khoảng cách địa lý có nhiều hạn chế Nhưng vị trí giáo xứ Ngọc Long nằm giữa trung tâm của giáo phận Vinh Những biến cố xảy ra ở nơi đây chắc chắn sẽ khó lường Nếu ai chứng kiến ngọn lửa hừng lực của người công giáo Hồi tháng 8 năm 2009 khi biến cố tam tòa xảy ra Xã hội Ai Cập thay đổi khi một người thanh niên bán rong chết bên vệ đường Xã hội Việt Nam có những tư duy Không giống như xã hội Ai Cập Nhưng đã là con người Thì trước sau cũng có những điểm giống nhau Một người chết Chưa đủ cho Việt Nam giống như Ai Cập Nhưng ai dám khẳng định Vài chục vài trăm người công giáo Bỏ mạng trên thánh địa của mình Trong giáo phận có đến hàng trăm ngàn giáo dân Sẽ không có điều gì xảy ra Hoặc không giống như các nước khác Nhất là thời đại thông tin dễ dàng Lan rộng như ngày nay Khi mà một tích tắc khắp nơi đều chứng kiến cảnh máu đổ, bạo lực, dối trá, âm mưu đang diễn ra trực tiếp. Chính quyền tỉnh Nghệ An nên thức tỉnh, đừng nên mạo hiểm, làm tiêm phong đau phủ cho một thể chế bất tài đang mất lòng dân, đang sắp đổ vỡ vì nền kinh tế suy thoái, vì nền kinh tế suy thoái, tài nguyên cạn kiệt, lòng người oán thán. hơn ai hết nhân dân tỉnh nghệ an bất kể lương giáo hay thành phần khác đều lên án hành động tuyên truyền phát động gây hấn bạo lực chính quyền địa phương không khoanh tay đánh mất sự yên bình của địa phương để phục vụ mục đích chính trị của chính quyền cộng sản việt nam các quan chức nhân sĩ trong tỉnh cần phải tỉnh táo Đặt câu hỏi ra rằng, tại sao hàng ngàn hectare đất trên tỉnh vào tay con cháu lãnh đạo? Các tập đoàn một cách êm ấm vài xào đất ruộng ở giáo sứ Ngọc Long được chính quyền hừng hực mùi chiến tranh đến thế. Trả lời câu hỏi thực tế này sẽ không thể chấp nhận cho Cộng sản Việt Nam lấy địa phương của mình làm bàn cờ để phục vụ mưu đồ chính trị thâm hiểm. mong các giáo sứ trong cộng đồng giáo hội Việt Nam vững tâm hiệp thông đối mặt với sự bất hại của chính quyền, với giáo sứ ngọc lòng, những tổ chức cá nhân tiên bộ có lương tri với sự ổn định xã hội, với công lý hòa bình một cách trực tiếp, Việt Nam công bằng, những tổ chức cá nhân. tiên bộ có lương tri với sự ổn định xã hội với công lý hòa bình vì một đất nước việt nam công bằng dân chủ hãy quan tâm đến những tiềm ẩn bất trắc của giáo sứ nhỏ bé này chị nào mặt chân chưa đi qua được bao hay tâm sao ơi tình yêu chưa mình mang chân rồi tình yêu chưa bao la chung vui như một vòng bay yên vui và tình yêu ơi Tình yêu Chúa mênh mong trên đời Tình yêu Chúa bao la trùng cười Mình một con mãi đêm trùi Vương tình yêu ơi Tiếng ơi